cửu tử nhất sinh. Vân Hà nói. Thanh niên vừa nghe, mặt biến sắc, sau đó nhìn qua đã phát hiện số người đi ra trở về chỉ có một nửa, sắc mặt xanh mét. Hai biết những sư huynh đệ kia sợ rằng là không thể về được nữa. Lâm Phàm, chúng ta đi vào trong điện trước. Vân Hà trưởng lão nói, "Được." Lâm Phàm gật đầu. Sau khi Lâm Phàm cùng Vân Hà trưởng lão rời đi, thanh niên Giang Nghênh tiếp cũng tò mò nhìn Lâm Phàm. Sư tỷ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 Chỉ là trong giọng nói có một tia không vui. Giống như là đang không thích việc một tên nhân tộc thân cận Hồng Vân Sư muội vậy. Cảm tạ sưu hình. Phương Vĩ Phong mừng dỡ nói. Sau đó nhìn về phía nam từ kế bên. Trương sưu hình. Làm phiền ngươi. Trương Văn Trắng chứ gật đầu. Không nói thêm gì. Trong Tông Môn. Sau khi trở về từ Thủy Hỏa Bí Cảnh. Thiên Vân liền trở thành tiên sinh kể chuyện ở trong mắt của các đệ tử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 Phương Vĩ Phong tức giận nói Và những đệ tử xung quanh cúc si xào bàn tán Hắn chính là nhân tộc Lâm Phạm đấy Sao ta thấy hắn không giống như là lời Thiên Vân Sư Huynh nói vậy Nói không chừng Thiên Vân Sư Huynh chỉ là chém gió cho chúng ta vui thôi Trường Sư Huynh thì khác Là người bên cạnh Đại Sư Huynh cho nên thực lực rất mạnh Trường Sư Huynh trước đây đã ra ngoài giàn luyện Đã giết chết một con một tên cổ tộc bất tử cả đấy Sắc mặt Trường Văn Trắng vốn bình tĩnh nhưng sau khi nghe mấy lời này của nhóm đệ tử nội tâm dâng đến cảm giác tự hào trương văn trắng trương sư huynh Thần thiên vị tầng 4 bất tử cảnh lâm phàm hơi lộ ra vẻ tươi cười lạnh nhạt tự nhủ vì ngươi là khách mà vân trường lão mời tới cho nên theo ý kiến của đại sư huynh sẽ không phạt ngươi thầm môn quy chỉ cần ngươi nhận lỗi với vương sư đệ rồi bồi thường tổn thất chuyện này cứ như vậy bỏ qua trương văn trắng khẽ hất hàm khi thức bức người vân hà trường lão mà người về đây coi như là số người may nếu không ta nhất định muốn người quỳ ở dưới chân của mình dập đầu mà nhận sai Phương vĩ phòng nghĩ có trường sư huynh bên cạnh nằm chỗ dựa tự nhiên cũng không sợ lâm phạm có trường sư huynh ở đây người bên trong tông môn ai dám làm cản hỗn hộ trường sư huynh có đại sư huynh nằm hậu thuẫn đại sư huynh trong tông môn là cử đầu một vương người người kính ngưỡng lúc này lâm phạm không khỏi nở nụ cười khoát tay một cái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 Nơi này là Vân Tông, sư nguy hạ thủ lưu tiền ngàn lần không nên đánh chết bọn họ. Thiên Vân từ đằng xa chạy tới. Thấy tình huống như thế, không thể tránh khỏi một trận chiến hồ tợ. Hắn rất sợ, sợ Lâm Phàm không nhịn được mần thịt hai ông thần này, đến lúc đó tình huống sẽ rất khó xử. Lâm Phàm nghe được mấy lời của Thiên Vân thì nhất thời cười cợt, sau đó gật đầu. Yên tâm đi, ta biết nặng nhẹ, sẽ không lấy mạng của bọn họ. Thiên Vân chờ Chung Chung huynh thu thập hắn xong, khi trở về Sư Huỳnh nhất định sẽ dạy dỗ đệ Phương Vĩ Phòng thích Thiên Vân không biết sống chết Đứng bên cạnh tên cuốn kiếp kia Hoàn toàn nổi giận Hồng Vân Người lưu lại đi Sẽ không có chuyện gì đâu Ta tự có chừng mực. Lâm Phạm đẩy Hồng Vân qua một bên Nhìn về phía hai người trước mặt Ta nói rồi Người chỉ có tù vị bất tử cảnh Không có tư cách cùng ta nói chuyện Nếu muốn Thì gọi đại sư huynh của các người đến đây Làm cảnh Lúc này Trương Văn Trắng nổi giận Ánh mắt đoá lên sát khí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 Tiên Vân thấy Lâm Phàm rất mạnh, thế nhưng hắn nghĩ không thông, Lâm Phàm đang làm cái gì, khinh thường người khác như thế liệu có ổn không. Uy lực một quyền này ép thẳng đến Lâm Phàm, kinh phong cường đại thổi bay tóc quán Ầm một tiếng, một quyền đánh trúng, lấy Lâm Phàm làm trung tâm, những gận sóng dao động bùng nổ, tản ra bốn phương. Sức mạnh to lớn nhanh chóng lan ra, khiến cho những đệ tử Vê xem cảm thấy hai chân của mình có chút run rẩy. Xong rồi. Phương Vĩ Phong nhìn thấy Lâm Phàm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 không dám nhìn cảnh ở trước mắt, hắn cảm giác được sức mạnh của mình khi chạm vào chỉ thủ này liền bị vỡ tan. Nhất chỉ tịch diệt. Sau khi động thiên vượt qua lôi kiếp, uy lực càng vượt qua trước kia vô số lần, chi điểm hư không, hư không vô, hư không hư vô, chi điểm lực lượng sức mạnh thần vỡ. Thần thiên vị tầng 4 bất tử cảnh, sát thực đáng để kiêu ngạo, nhưng mà ở trong mắt ta, tu vi như thế cũng chỉ là con kiến, bị ta tùy tiện nghiền ép mà thôi. Còn nữa người mau chờ lại nói cho đại sư huynh kia của người biết, nếu muốn lấy lại danh dự, thì hắn phải tự mình đến đây mới được. Lâm Phạm chỉ điểm một phát, trên nắm đấm của Trương Văn trắng sau đó nhẹ nhàng dùng lực, một cỗ lực lượng mạnh mẽ bộc phát. Trương Văn trắng cảm giác như là có ngàn quân được đánh vào người, sau đó thân thể giống như là đạn pháo bay ra ngoài. Trương Văn Chẳng kinh hãi, phun một ngụm máu tươi. Hắn không nghĩ đến mình đã thất bại như vậy, không đã nổi một chiêu của người ta, thậm chí ngay cả lý do thất bại cũng không hiểu được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 Lâm phàm nhẹ nhàng nâng tay Khẽ chỉ Trong chốc lát Hắc U Hoàng đột nhiên cảm thấy Mình bị một luồng sức mạnh phong tỏa rồi lại bị một nguồn sức mạnh này trực tiếp xuyên qua Đinh Chúc mừng Đã xem qua Hắc U chân thần Kinh nghiệm tăng 150.000 điểm Những xác định khác chứng kiến Cảnh H. U Hoàng trôi bỏ như thế Mà bị tên này làm gọi trong nháy mắt Từng tên từng tên Cũng chỉ có thể gạo thét Mọi người chạy mau Chúng ta không phải là đối thủ quán đâu Tha mạng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 Lâm Phạm nổi giận không kiềm chế được. Coi như khi chém giết đám cổ vật này mà bị Vân Tông truy sát, thì anh cũng không hối hận. Tiểu ra ta hành tẩu giang hồ bao lâu, loại người nào mà không gặp quá. Dù tu vi có cao thì sao, ta hôm nay muốn vượt cấp đánh quái rồi. Lâm Phạm bay lên ngọn núi của Liễu Ngân, mọi người đều nhìn thấy. Đối với các đệ tử thì đây là sự chuyện lớn, vì vậy thông tin này được truyền đi rất nhanh. Đệ tử Vân Tông đã biết, đại sư huynh đã phá phòng của Lâm Phàm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 dường cách nhìn của bọn họ tên nhân tộc đang gặp nguy hiểm trùng trùng dù sao bên cạnh Diễm Ngân đang có rất nhiều cao thủ mà có chuyện gì xảy ra thì bọn họ vẫn quá hào hức đi xem nó nhiệt nghĩ đây như mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện hôm nay thì à, nó bị nhiệt lưỡi mình bị nhiệt lưỡi nên cái chất lượng đọc nó hơi kém một chút nó cảm giác như là để lưỡi anh em đọc chắc là nhận ra đúng không anh em thông cảm nhé và chắc cũng đọc ngắn ngắn không đọc được nhiều xin chào mọi người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 Đại sư huynh không có ở đây. Nếu người dám tiếp tục cản trở, chờ đại sư huynh trở về sẽ cho người trả giá. Người hãy chờ coi. đệ tử kinh thiên phong hết lên giận dữ. Tên này thực sự quá cản trở. Lâm Phàm nhìn đám cắt ké này hừ lại một tiếng. Các người thực sự rất tiện. Không ở đây cũng tốt. Lão tử phá ngọn núi quán rồi chờ hắn về. Khi tiếng của Lâm Phàm dâng trào, một cước đá giang, trong chớp mắt khắp nơi đều xuất hiện thân ảnh quán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 không tự chủ được nằm trên mặt đất, rên la đau đớn, thật ảnh nhức chứng vô tận. Sắc mặt bọn họ từ đỏ chuyển sang trắng, từng hạt mồ hôi hột lớn như là hạt đậu lăn dài. Bọn họ căm tức nhìn Lâm Phàm, nhưng chớp mắt đi bị cảm giác đau đớn thay thế, nhức nhối lắm. Các đệ từ đến vây xem, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn thiết cảnh này. Bọn họ không nghĩ tới cái tên nhân tộc này lại nội động thủ như vậy. Hơn nữa, trong nháy mắt, hắn lại chấn áp được toàn bộ đệ tử trong kinh thiên phong.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 Các ngươi nhìn xem, tên dân tộc kia muốn hủy kho binh khí của đại số huynh kìa. Lâm Phạm đã nói giáo hủy diệt kình thiên phong, thì chắc chắn không để nơi này lưu lại một tòa kiến trúc nào. Xòe tay ra, nắm bắt mọi thứ, không gì có thể chống đỡ. Âm một tiếng, bên cạnh đại điện có một tòa kiến trúc, nơi đó có được bảo vệ một một trận pháp vô cùng mạnh mẽ. Vậy mà sới sự tấn công của Lâm Phạm, trong nháy mắt thì cả trận pháp và tòa kiến trúc đều không thể có sức sống đỡ, ngay lập tức sụp đổ.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 hóa thành sức mạnh tinh khiết dung nhập vào động thiên thượng cổ đại yêu vô hưng phấn lập tức há bổm tiến hành căn nút những đại từ của kình thiên phong đang bưng đũa quần thì nhìn cảnh đó như đất từng khúc ruột bọn họ không nghĩ tên này có thể tàn dỡ đến mức phá luôn cả kho binh khí quý như vậy sau này bọn họ có rời khỏi kình thiên phong mà không có những linh khí này thì làm sao mà sống nổi lúc này ở đâu đó trong bí cảnh của tầng một đại sư huynh ủy vũ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 Kỳ thực người cầu xin hẳn phải là người <cười> Vào khoảnh khắc ngươi hủy gian nhà của ta Thì kết cục của người đã được định trước rồi Lâm Phàm cười nhạt nhìn hắn <cười> Nhân tộc người thực sự quá cản gió Hôm nay người đã phá hủy kình thiên phong của đại sư Huynh Thì không ai có thể đến đây cứu người đâu. Phương Vĩ Phong nổi giận nói Cái tên này dám phá hủy cả ngọn núi Thì đúng là tự tìm đường chết Không trách được ai Chẳng lẽ anh nghĩ có thể đối phó đại sư Huynh sao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 liệu người người cũng chỉ có thế, tu vi ta thấp hơn ngươi thì thế nào, Người chỉ là bông hoa trong nhà kính, chỉ biết ăn nhàn mà hưởng thụ thôi. Lâm Phàm hiện tại muốn kể nhân sinh chi lý, muốn chết. Giờ phút này sắc mặt Đậu Ngần âm trầm, hắn không ý tới tên nhân tộc này lại mạnh như vậy, trong một thời gian ngắn đã không thể nắm bắt được hành tung của đối phương. Lâm Phàm xuất hiện bốn phương tám hướng xung quanh Đậu Ngần, một trường, một quyền, một chiêu kiếm đều ẩn chứa sức mạnh chí cao, mỗi một lần ra tay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 Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Ở Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ là Ngạo Thế Chi Vương tập số 104 Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hay, vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để thật nhiều comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào Ngạo Thế Chi Vương tập 104 Liễu Ngân nghe những âm thanh đầy tự hào Của các đệ tử xung quanh Khi huyết bắt đầu sôi trào Ta xếp hạng cao hơn đại sư Huynh Ta cũng cao hơn Những tiếng hô to nói liền không dứt Tràn vào tai quán hắn Làm hắn mất dần tập trung Bọn họ sao cứ muốn so với mình vậy Liễu Ngân hối hận Tại sao hắn không chém rất nhiều cổ tộc hơn chút Từ khi tranh cấp vị trí tông chủ Thì hắn đã xem nhẹ chuyện này rồi Chỉ chăm chăm vào việc thể hiện năng lực Của một đại sư Huynh Dẫn các sư đệ tham gia bí cảnh Bây giờ những đệ tử này Chỉ vì giam 3 câu của nhân tộc mà bục phát bản tính Liễu Ngân thầm muốn bảo huyết Tốt Các ngươi đều là niềm kiêu ngạo của Vân Tông nhỉ Đại sứ huynh này tuy thực lực mạnh mẽ hơn các người Nhưng mà về chém giết cổ tộc Thì còn kém xa các người Vân Tông nằm của mọi người Không riêng của ai cả Sao có thể bị loại người tâm địa xấu xa như thế không chết được Lâm Phạm đã bắt đầu nói bậy nó bà Nói linh tình Nhưng mà càng nói thì hắn lại càng phát hiện Lời của mình càng có lý Mà đệ tử kia Nghe Lâm Phạm nói vậy thì in lặng gật đầu Cảm thấy lời nói của rất có lý Đặc biệt là cái câu Đại sư huynh không bằng ngươi Câu nói này đã khắc sâu vào trong tâm khảm của bọn họ Bọn họ không nghĩ tới Nhờ bảng truy nã mà bản thân mình Có cái hơn đại sư huynh Hỗn trứng Giảm nói năng bậy bạ Liễu Ngân lo mấu bền mép Tóc dài bay lượn Một quyền hướng Lâm Phạm đánh tới Lâm Phạm nhìn tình huống này đã gần như là trong mong muốn của hắn, nhưng đã diễn thì phải diễn tới cùng, nhất định phải có một kết cục thật hoàn mỹ. Liễu Ngân, người ham muốn hưởng thụ vì vị trí tông chủ mà cùng người khác tranh đấu, người có biết mình sai rồi không? Cút! Liễu Ngân nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay đưa ra liên tục muốn bắt lấy Lâm Phạm, cả trời đất như bị đánh cho tàn nát. Mở động thiên trong chớp mắt. Lâm Thàm trực tiếp mở động thiên hút liễu ngân vào bên trong. Thứ ngu xuẩn, dám kéo ta vào động thiên, vậy ta liền phá nát cả cái động thiên này của ngươi, hủy diệt căn cơ của ngươi. Liễu Ngân điên cuồng hét lên, một quyền mạnh như là rồng đánh vào tinh bích của động thiên, vù một tiếng, tinh bích khẽ rung động, tỏ ra từng gợn sóng nhỏ. Sao có chuyện này? Chính hắn cảm thấy cú đánh này của mình đã muốn đánh xuyên qua động thiên của Lâm Phàm nhưng không thể làm được. Mặt hắn tỏ vẻ không dám tin, cùng khiếp sợ vạn phần. Người cứ tưởng bờ Lâm Phạm một chút cũng không hoảng hốt Động thiên quán đã vượt qua lối kiếp Sớm đã không còn tầm thường Chỉ với một quyền mà muốn thể phá Đúng là nằm mơ giữa bàn này Lâm Phạm không chút do dự Trực tiếp tấn công Lực lượng đại phàm ca trần bộc phát Ngưng tụ thành vô số đoàn sương mù dài đặc Phả vào mặt Liễu Ngân Đây là thứ gì Liễu Ngân vừa thấy Thì đoàn sương mù đã vây hắn lại Sắc mặt kinh ngạc đề phòng Đây là cộng cỏ cứu mệnh của người Thân hình Lâm Phạm lấp đế Đột nhiên đánh tới Liễu Ngân Ma nhật thiên tai thần quyền Ma thần luân bản Trong khi hắn xuất thủ Các cung pháp chi thần cũng xuất hiện Không thể mệnh không để ý mấy Khi huyết của Liễu Ngân phải sôi trào Thì mới tiêu hóa được lực lượng của Đại Phạm cao Giờ khác này người bên ngoài căn bản Không thể nhìn thấy những chuyện xảy ra ở trong động thiên Mà Lâm Phàm có động thiên đại đạo Có thể ngăn cách sự tra xét bên ngoài Bởi vậy Tình huống hiện tại là đám người vân tông Không biết gì về chuyện bên trong động thiên Khi tức đại phàm ca vô sắc vô vị Mà liễu ngân lại từng ngụm từng ngụm hấp thủ Hắn vẫn chưa biết gì Cũng chưa thấy chuyện gì xảy ra Lâm phàm Ngươi đã đổ hỗn trứng Ta liều chết với ngươi Liễu ngân hiện tại Đã trở nên mù quáng Hắn chưa từng mất mặt như vậy Cũng do tên nhân tộc Không chỉ phá hủy kình thiên phong của bản thân hắn mà còn làm hắn mất mặt trước nhiều đệ tử như vậy, nếu không giết hắn thì không thể nào giải được cơn tức này. <cười> còn nói không chết chứ không thôi, ngươi đang dọa ai đấy? Nói cho ta biết, hiện giờ ngươi đang cảm thấy thế nào? Lâm Phàm vung tay áo, vịnh vào nói, giết cái thói của ngươi. Liễu Ngân nổi giận gầm lên, nhưng mà chốc lát sau, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Ngươi, hô hấp càng ngày càng gấp rút, trong cơ thể có nguồn sức mạnh không ngừng tàn phá tâm trí hắn. Ngay cả nguyên thần như lại bị hút đi Còn muốn giết đá Lâm Phạm mở miệng chế diễu Liễu Ngân hoàng sợ phát hiện Hắn không thể khống chế chính mình Không biết tên nhân tộc đã làm cái gì Mà bản thân lại như vậy Tuy lòng người kháng cự Nhưng mà thân thể của ngươi thì rất thành thật Bây giờ Lâm Phạm đang ở Vân Tông Bất kể thế nào thì cũng phải cho Vân Tông tông chủ Một chút mặt mũi Huống hồ hắn thấy được Liễu Ngân này Là người tài, tư chất rất cao Địa vị trong văn tổng cũng cao Nếu như chấm chết đêm này Thì sẽ có những phiền phức không cần thiết Hỗn trướng Mau dừng tay cho ta Đùng một tiếng Từng tiếng nổ vang truyền ra Liễu Ngân nằm trên mặt đất Trồng mông lên trời Lâm phàm nhìn dáng giáp hiện tại của hắn Cũng chỉ biết cười lớn Nhưng trong chấp mắt Nên lộ ra vẻ hối lỗi Thật không tốt Ta quên ở nơi đây Đất hơi cứng nhỉ Chuyện này ngươi ý. Lâm Phạm phát hiện Liễu Ngân có gì đó không đúng thời điểm hắn nhìn kỹ mới phát hiện là mặt đất có chút rắn căn bản là không thể xuyên đầu vô được bất quá nước có thể xuyên đá chỉ cần kiên trì bền bỉ đã có thể tạo ra kết động được lôi đình điều giáo pháp vương mau ra đây có người cần được dạy dỗ đây lâm phàm vung tay lên cửa của học viện trị liệu được mở ra lôi đình điều giáo pháp vương hấp tạt hấp tấp chạy ra chủ nhân ta đã tới lôi đình điều giáo pháp vương cực kỳ hứng phấn Không nghĩ đến chủ nhân để đem vào một sinh linh Hơn nữa còn rất mạnh Ồ oh, thật sự quá là kỳ diệu Thời khắc này Lâm Phạm đứng song song Với lôi đình điều giá pháp vương Nờ nụ cười gian trá hướng về Liễu Ngân Lâm Phạm khẽ vẫy tay Lôi đình điều giá pháp vương Lập tức biến thành một chiếc roi giải Liễu Ngân Người có phục hay không Lâm Phạm cầm roi giải trong tay Cười hỏi Liễu Ngân vừa hồ thổ huyết Vừa bị hỏi bắt quỳ xuống Hắn không nghĩ đến chính mình làm ra chuyện như vậy, sỉ nhục, hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Ta muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Liễu Ngân dống giận, Càng người như là muốn đìa lên. Đừng bảo ta không nói trước cho ngươi, bây giờ ngươi không phục, nhưng lát nữa sẽ vô cùng yêu thích ta đó. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, có chút kích động. Dù sao cũng đã lâu không có tự tay dạy dỗ người khác. Liễu Ngân này kêu ngạo, giống như hắn vậy, là đối tượng dạy dỗ tốt. Đối với Lâm Phàm mà nói đây chính là vinh hạnh của Liễu Ngân. Roi dài nơi tay, thiên hạ ta có. đặc biệt đây là còn roi do Lôi Đình điều giáo pháp vương Huyễn Hóa mà thành, uy lực khoa về bàn, kinh thiên động địa. trên thế gian này không gì mà hắn không thể dạy dỗ. dáng dấp cường bạo của Liễu Ngân càng làm cho Lâm Phàm cảm thấy hưng phấn. Lôi Đình điều giáo pháp vương cũng rất hưng phấn, mỏi mòn chờ đợi, trong thời gian dài như vậy, Rốt cuộc có thể dạy dỗ một cao thủ chân chính. xúc sinh. Người sẽ chết không được tử tế Liệu ngân tức giận gào thét Hắn vô cùng chua sót Không nghĩ tới có ngày mình phải chịu khuất nhục như thế này Bản thân đại sư hình ở Vân Tông Chính là thần tượng trong lòng tất cả các đại thừa Là sự lựa chọn tốt nhất cho vị trí tông chủ tương này Vậy mà bây giờ Lại có thể chết yếu ở trong tay nhân tộc này Hắn muốn phản kháng Nhưng mà thân thể lại bán đứng hắn Thậm chí Điều làm hắn càng khuất nhục Chính là cơ thể lại phát ra cảm giác thoải mái Vô liêm sỉ Thực sự là vô liêm sỉ Lâm Phạm khẽ đắc cổ tay roi dài khẽ đùng đưa Tạo nên từng cơn gợn sóng Ở trong không khí Nó dường như là có sinh mệnh Đầu như là đầu rắn Linh tính mười phần Dùng tay Liễu Ngân bị dọa từ kinh hại đến biến sắc Hắn không ngờ tên này lại dám cười quần quán Không tệ lắm Chẳng như tuyết Lại có tính đàn hồi tốt nữa Lâm Phạm sớm vốn không lạ gì mấy cái thứ này Bất quá đối với cái mông nhỏ của Liễu Ngân Thì vẫn không nhịn được khen ngợi vài câu. Đùng một tiếng. Một roi liền đánh lên bông của Liễu Ngân. Ấn dấu lập tức xuất hiện. Một lần đò xuất hiện. Liễu Ngân kêu thảm một tiếng. Đó không chỉ là đau đớn. Mà còn là xấu hổ vô tận. Có phục hay không? Người biết mình sai chưa? Dù người có giết ta. Ta cũng không phục. Liễu Ngân trợn mắt. Giống giận. Hai mắt lại vẻ không tin lời mình nói lắm. Hắn không thể tin được là cái tên nhân tộc lại dám động thủ với mình. Loại chuyện khuất nhục như vậy mà cũng dám xuống tay, đây là biến thái cỡ nào chứ? Ồ, lại còn mạnh miệng sao? Bất quá người ta từng dạy dỗ, lúc đầu cũng như là ngươi vậy đó, nhưng mà kết cục thì đều giống nhau, người cũng sẽ như vậy thôi. Lâm Phạm cười ha ha nói. Trong chớp mắt, tinh thần tinh thần khí đã đến đỉnh phong, chế độ dạy dỗ trong nguyên mắt được kích hoạt. Một roi già Liễu Ngân trực tiếp quất bay lên không trung. Hoa thức khởi động, lăng không mở, tầm nhìn 360 độ, không góc chết, mở. Khắp nơi đều là bóng rồi. khí thức bành chướng về mặt của Liễu Ngân vô cùng thê thảm. Có phục hay không? Ngươi nội tâm của Liễu Ngân ảo ảo như sóng lớn, dâng lên không dứt, liên tục lung lay. Hắn muốn gào thét, nhưng mà hiện tại không có cách nào mở miệng. Hắn phát hiện, nội tâm của mình đang thay đổi. Một cảm giác khác thường tràn gặp trong thâm tâm, thậm chí hắn còn có cảm giác thoải mái nữa. Làm sao có khả năng Không thể Sao ta lại có cảm giác như vậy Nhưng tại sao ta vẫn cảm thấy nó thoải mái Không muốn dừng lại Mỗi một lần dạy dỗ một ai đó Lâm Phạm đều tự ăn ủi mình Tất cả những điều này Đều là vì cứu vớt những con cừu non Lâm Đường lạc lối Tuyệt đối không phải vì thỏa mãn sự biến thái trong lòng mình Gánh nặng vào những con cừu này Đại gia ta từ bi mà gánh dùm thôi Bên ngoài động thiên Các đệ tử Vân Tông hai mặt nhìn nhau Bọn họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hiện giờ bọn họ không nhìn thấy tình huống bên trong nữa giữa đại sư huynh và tên nhân tộc đến cùng là xảy ra chuyện gì trong lòng bọn họ nghi hoặc vô cùng nhưng cũng không thể làm gì tổng chủ động thiên này rất kỳ lạ có thể ngăn cách sự dò xét của chúng ta bậu hàng thiên kinh ngạc nói tu vi của nhân tộc này tuy mạnh nhưng không bằng bọn họ vậy mà động thiên lại có thể ngăn cách tất cả điều này khiến cho bọn họ có chút không tin vân tổng tông chủ hở hững đáp Động thiên này đã trải qua lưu kiếp mạnh mẽ Cho dù là động thiên đại đạo của ta Thì cũng không thể sánh bằng Có thể ngăn cách sự tra xét của chúng ta Thì cũng là bình thường À Tông chủ Động thiên ngài đã trải qua 188 cái bão táp linh khí rồi Mậu hàng tiên không dám tin Chuyện đó là không thể nào Tông chủ chỉ cười Không nói gì thêm Nhưng chăm chú nhìn động thiên phía trước Muốn nhìn động thiên này cuối cùng mạnh đến cỡ nào Tất cả mọi người đều đang đợi Bọn họ không biết kết quả cuối cùng sẽ là gì Cũng không biết tiền trồng đã xảy ra chuyện gì Nếu như để bọn họ biết đại sư huynh Mà bọn họ vô cùng sùng bái Đang ở trong đó chịu đủ loại hành hạ Tuyệt đối sẽ kinh sợ đến ngu người Vù một tiếng Một tiếng đổ vang Động thiên tiêu tàn Tất cả mọi người mở to mắt Trong lòng vô cùng hiếu kỳ Giây phút động thiên tiêu tán Vân tông tông trù Cảm nhận được hai cỗ hơi thở Ở trên mặt khẽ nở độ cầy Hai người họ đều không sao các đệ tử vây xem hô lên hai bóng người đứng đó không chút nhúc lâm phàm mỉm cười hờ hững hai tay chắp sau lưng trong khói mắt lóe lên ánh sáng liễu ngân đứng ở bên cạnh mặt không cảm xúc cũng không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì tình huống thế nào đại sư huynh cùng nhân tộc sao lại đứng như tượng vậy Hừ, thật kỳ quái không biết bên trong động thiên kia rốt cục đã xảy ra chuyện gì vân tông tông chủ cũng thoáng nghi hoặc liễu ngân Người vì vị trí tông chủ mà kết bè kéo cánh thu mua các sư đại sư bội để giúp người cạnh tranh Vì đó mà quên mất rằng Bên ngoài các chủng tộc đại thiên thế giới Đang bị cổ tộc chèn ép Người có biết sai chưa Lâm Phạm lại nhạt mở miệng Hỏi một vấn đề khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc Nhân tộc này Chẳng lẽ là bị đại sư huynh đánh đến đầu óc Bị choáng váng rồi sao Lúc nào rồi Mà còn hỏi những vấn đề thế này chứ Ai biết Đại sư huynh đến cùng là làm sao vậy Trong động thiên Lâm phàm đối với lần dạy dỗ này vô cùng thỏa mãn Mà lôi đình điều giáo Pháp Vương càng thỏa mãn hơn Cả người đều cảm thấy lần lần Cái cảm giác này quá tuyệt vời Thân thể của cường giả Đi qua tay mình Thật là thoải mái, thật là thống khoái Mà một màn tiếp theo làm cho mọi người Có chút không tin Liễu Ngân vù một cái Quỳ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt Đem đầu trôn ở trong đất Vô cùng đau đớn mà quát Ta sai rồi Ngay khi thốt ra ba chữ này Mọi người của Vân Tông đều cảm thấy trời đất điên đảo Làm sao có khả năng Đại sư huynh vậy mà quỳ xuống đất nhận lỗi Ta bị hoa mắt sao Không lẽ nhận nhầm người Rốt cục đại sư huynh đã cùng nhân tộc nói những gì Không chỉ chúng đệ tử khiếp sợ Mà đám người Tông Chủ cũng kinh sợ đến mức biến sắc Nếu như không phải người trước mắt Vẫn có khí tức của Liễu Ngân Thì hắn nhất định có cho rằng người này là giả Tông Chủ Chuyện này Mộng Hằng Thiên có chút đàn độn nhìn Tông Chủ Chỉ sợ Liễu Ngân ở trong động thiên đã trải qua quá gì đó Bất quá thì chuyện này cũng tốt Đây mới là giống Liễu Ngân ban đầu mà ta biết Đại sư Hình quỳ xuống nhận sai Tuy không làm mất mặt Vân Tông Nhưng tình cảnh này Vân Tông Tông Chủ Đã cũng muốn nhìn thấy Người sai Người đã tổn thứng đệ tử sùng bái người Nên hiện tại nhận sai Từ nay về sau Hãy tù tâm dưỡng tính Cố gắng làm người Nghe chưa Lâm Phạm giờ khắc này như một trưởng giả Dạy dỗ con cháu của mình Liễu Ngân đứng lên Sau đó nhìn về phía các đệ tử Những đệ tử kia cũng đần độn nhìn lại hắn Bọn họ phát hiện thế giới này như đã thay đổi vậy Mà điều đó lại làm cho họ không dám tin tưởng Các vị sư đệ Sư buổi, Xin lỗi Ở một tiếng Thời điểm Liễu Ngân nói câu này Thì có một ít đệ tử hình như là chịu không đổi đả kích mà khuyện xuống Bọn họ hôm nay nhất định là gặp quỷ rồi. Hiện tại là có chuyện gì xảy ra vậy? Đại sư huynh này đang làm gì? Các đại tử cùng tranh giành vị trí tông chủ với Liễu Ngân cũng khiếp sợ vô cùng, không thể tin một màn trước mắt. Nhân tộc này rốt cục là ai mà ngay cả Liễu Ngân cũng có thể hàng phục. Đại sư huynh của các người đã tu tâm dưỡng tính, từ nay về sau một lòng đối phó với cổ tộc. Các vị sư đệ, sư muội đã từng bị bắt đạt giờ không cần để chuyện đó trong lòng. chúng đệ tử nhìn lâm phàm sau đó nhìn đại sư huynh miễn cưỡng tin chuyện này, không tin thì có thể làm gì khác. phương vĩ phong đã sớm trốn, một khắc khi đại sư huynh quỳ xuống nhận sai, thì hắn như gặp ma chạy như bay. lâm phàm rất hài lòng với kết quả hôm nay, đem lỗ ngân dạy dỗ là lựa chọn không tồi, thực lực quán không tệ, tư chất không kém, giết đi thì có chút đáng tiếc. bây giờ cổ thánh giới đang thiếu nhân tài, làm sao có thể giết hắn được đấy? Đối với Lâm Phàm mà nói Đây là thời điểm nên đi khai Vân Tông Mục tiêu quán không phải là cứ tiếp tục ở lại Vân Tông Bây giờ tàng thư các của Vân Tông cũng đã đi qua Đã đến lúc đi tìm cổ tộc Chỉ có đi ra ngoài Thì mới có thể nhanh chóng tăng thực lực Sự tồn tại của cổ tộc bát đại trí cao Giống như là những ngọn núi lớn Đè lên khiến cho người ta không thể thở nổi Vân Tông Tông Chủ Ta biết người đã đến Xin mời ra mặt Thật không hồ là thiên kiêu của nhân tộc quả không giống người thường. Tông chủ hiện ra từ hư không, hắn đối với tên nhân tộc này ngày càng cảm thấy hứng thú. Tông chủ. Các đệ tử nhìn thấy người tới đều cung kính chào hỏi. Bọn họ đến bây giờ mới hiểu được, nguyên lai tông chủ đã sớm đến rồi, chỉ là vẫn ẩn trong hư không để quan sát mà thôi. Tông chủ hướng về các đệ tử, nhạ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm. Nói chuyện với ta một lát. Đột. Lâm Phàm nhìn cùng với tông chủ rời đi, các đệ tử chỉ biết nhìn nhau. Sau đó lại nhìn đại sư hình một chút Trong khoảng thời gian ngắn Không thể tiêu thụ nổi Bên trong cung điện truyền đến tiếng từ chối Chuyện này không được đâu Tông chủ Một mình ta đã quen rồi Hơn nữa tại hạ giới ta là tông chủ thánh mà tông Đi đến cổ thánh giới là vì muốn gặp lại thánh mà tông Nên y tốt của ngài ta không thể nhận được Chỉ có thể nói tiếng xin lỗi Lâm Phạm không nghĩ tới Vân Tông Mời hắn làm tông chủ đời tiếp theo Đùa không có vui rồi Tiểu ra đây rất trâu bò Vô cùng đẹp trai Nhưng chỉ cần ai tính mắt đều có thể thấy được Vân Tông hiện giờ rất là loạn Đánh ngã một tên điễu ngân Thì vẫn có mấy tên giao hỏa nữa Bây giờ chỉ có một ý nghĩ là tăng cao thực lực Đánh ngã cổ tộc chí cao Còn những thứ khác không quan tâm Vân Tông Tông Chủ Không nghĩ lâm phàm cự tuyệt quyết đoán như vậy Trong lúc nhất thời không biết nên nói gì Vân Tông Tông Chủ Ngài đối với Vân Tông Nắm rõ như lòng bàn tay Dưới sự hướng dẫn của Ngài Thì Vân Tông mới có thể càng thêm cường thịnh Mà ta một mình một chỗ quen rồi Lần này ta muốn nói lời từ biệt Ta phải rời đi thôi Người không muốn suy nghĩ thêm sao Vân Tông Tông Chủ không cam lòng Hỏi lần nữa Không suy nghĩ nữa Liễu Ngân hiện đã tu tầm dưỡng tính Một lòng vì các sinh đinh trùng tộc của đại thiên thế giới Nếu như muốn chọn Tông Chủ Thì hắn chính là nhân tuyển tốt nhất Liễu Ngân là do chính hắn dạy dỗ Vị trí Tông Chủ này bất kể là cho mình hay là Liễu Ngân Thì cuối cùng cũng là của hắn Vân Tông Tông Chủ thấy Lâm Phạm đã quyết Thì cuối cùng chỉ thờ dài một tiếng Đúng là miếu nhà hắn có hơi nhỏ Vân Tông Tông Chủ tu vi của cổ tộc trí cao đến cùng là cao bao nhiêu Có phải là thần thiên vị vĩnh hằng Thần vị kỳ tầng 10 hay sao Lâm Phạm không xem qua cổ tộc chí cao Nên hắn mới biết tu vi của bọn họ Đến cùng là cao bao nhiêu Đúng vậy Không thua kém tầng 10 Vân Tông Tông Chủ nói Trên mặt lộ vẻ kiên rẻ Sự tồn tại của cổ tộc trí cao Đối với sinh linh trùng tộc mà nói Là một tòa thành không thể vượt qua Cho dù toàn Vân Tông xuất kích Chỉ sợ trong mắt bọn họ Cũng giống như là run rẩy, Tùy tiện là có thể chân áp Không thua kém 10 tầng Sắc mặt của Lâm Phàm thay đổi Có chút bất ngờ Bất quá như vậy cũng được Mặc kệ cổ tộc trí cao mạnh bao nhiêu thì cũng có một ngày hắn đã bọn họ dưới chân. Cổ thánh giới chỉ làm tám khu vực lớn, mà khu vực này bị cổ tộc trí cao khống chế. Vân Tông Tông chủ nói. Vạn năm trước khu vực này có phải gọi là tuyên cổ? Lâm Phàm hỏi. Đúng. Bất quá năm đại cường giả nhân tộc liên thủ đem tuyên cổ dẫn ra cổ thánh giới, sau đó không biết tung tích. nhờ vậy chúng ta mới có thời gian có bảy khu vực khác các chủng tộc khác của đại thiên còn gian nguy hơn bị cổ tộc trí cả khống chế loại thống khổ đó rất ít người có thể chịu được lời của Vân tông tông chủ làm lâm phàm thở dài một tiếng xem ra khu, khu vực này vẫn tương đối tốt bất quá lâm phàm nhắc đến huyền hoàng giới lại gặp phải hai cách thần thức kia nam vô thánh đế cùng nữ đế không biết bọn họ đang ở nơi nào sau đó hai người tâm sự quên thời gian lâm phàm người có tâm sự gì sao? Vân Tông Tông chủ thấy Lâm Phàm muốn nói lại thôi, rõ ràng là có chuyện, nên hắn cũng mở miệng hỏi thử. Lâm Phàm hiện tại cũng biết những mối quan hệ ở trong cổ thánh giới muốn tăng thực lực hơn nữa. chuyện này, Tông chủ, ta quả thực là có một nỗi niềm khó nói. Lâm Phàm mở miệng nói, không sao, chỉ cần ta có thể làm được thì sẽ cố gắng. Vân Tông Tông chủ nói, hắn rất coi trọng Lâm Phàm bởi vì đây là thiên kiêu nhân tộc, là hy vọng của các chủng tộc của đại thiên. Coi như hy sinh tính mạng của mình thì cũng không hối tiếc. Đánh ta." Lâm Phàm thốt lên. Vân Tông tông chủ sững sờ, tưởng mình nghe nhầm. "Cái gì? Đánh ngươi?" Lâm Phàm xác định gật đầu khẳng quyết. "Đúng thế. Cường độ thân thể quán bây giờ đã là thần thiên vị cảnh giới bất tử tầng thứ tư nếu muốn tăng thêm nữa thì ngoại trừ thiên đạo dùng đồ thì có chỉ có một cách duy nhất." Chính là ăn hành của cường giả Chẳng qua nếu để Lâm Phạm lựa chọn Thì hắn sẽ chọn vế sau Dù sao đây là cách thoải mái nhất Thể chất của ta đặc thù Đồng thời còn tu luyện một môn Pháp luyện thể Bất quá môn pháp này cần ngoại lực đánh vào Nếu như là vân tông tông chủ đồng ý giúp đỡ Ta sẽ vô cùng cảm kích Lâm Phạm dùng hệ thống trà xét Quả vân tông tông chủ Biết người này rất tốt Cự nhiên là có loại thể chất này Vân Tông Tông chủ có chút kinh ngạc Điều này chưa từng nghe thấy Tốt Người nói xem Ta phải làm sao Người càng mạnh mẽ thì đại thiên thế giới càng có hy vọng Vân Tông Tông chủ không nghĩ nhiều mà đồng ý Lâm Phạm thì hắn đồng ý Mừng rỡ vô cùng Thật muốn ăn mừng mà Có đối tác mạnh như thế này Thì sức mạnh thân thể của mình Chẳng khác gì là thăng thiên Lâm Phạm luôn muốn có một cường giả Có thể theo sự chỉ huy của mình Từ lực nhỏ tới lực lớn Dần dần tăng lên nhưng mãi chưa có cơ hội Ngày lúc gặp Vân Tông Trù Hắn đã có suy nghĩ này Cường giả thần thiên vị cảnh giới thiên Thiên địa thần đan tầng thứ 8 Nếu như có thể kiên trì không ngừng đậm đá Thì cường độ thân thể của mình sẽ tăng vọt Để lúc đó Có thể ngạo nghẽ vì vi hành Ở trong cổ thánh giới Không đánh thắng người thì cũng chả sao Vì người cũng không thể giết ta được Nếu như để ta bắt được cơ hội Cho dù thực lực có mạnh tới đâu Thì cũng phải ăn hành với ta mà thôi Vân Tông Tông Chủ nghe phát hiện rằng hắn không hề nói đùa Cuối cùng cũng nghiêm túc gần đầu Vân Tông Chủ Vậy xin phiền ngài Đầu tiên là dùng một phần sức mạnh để đánh ta Lâm Phạm nghĩ ngợi một lúc Cũng không mại dám mạnh mồm Dù gì thực lực của Tông Chủ rất mạnh Nếu tung ra một quyền Mà mình không thể chống đã được Rồi trực tiếp bị đánh chết thì nhục mặt lắm Chắc chắn chứ Vân Tông Tông Chủ lo lắng hỏi lại Chắc chắn đánh ta đi Lâm Phạm hít một hơi thật sâu Vân Tổng Chủ nhìn Lâm Phạm Rồi tung ra một quyền Ngay trong lúc quyền tung ra Lâm Phạm phát hiện mình không thể né tránh Đây là sự áp chế về thực lực Thần thiên vị cảnh giới địa Thần đan tầng thứ 8 Tuy rằng áp chế thực lực Nhưng quyền vừa rồi như lộ hoàn nhập với trời đất Rời núi lấp biển ập đến trước mặt Buông một tiếng Lâm Phạm cảm nhận một luồng sức mạnh khủng khiếp Đang lao tới Khi huyết trong người sôi sùng sục. Rồi phun ra một vụ bó tươi Chỉ có một phần trăm sức mạnh mà đã mạnh như vậy rồi Quá là khủng khiếp Đinh Chúc mừng Vĩnh Hằng Thần Khu tăng thêm 5.000 niềm kinh nghiệm Không sao chứ Vân Tổng Chủ thấy Lâm phàm thổ huyết Lo lắng hỏi Không sao, tiếp tục đi Lâm phàm xoay truyền huyết hải ma công Kim nhấn khí huyết ở đang sủ sôi Sức sống mãnh điệt của ngô đồng thần thụ Quần cuộn xâm nhập vào trong người quán Được Vân Tông Chủ gật gật đầu Thông qua quyền vừa rồi Hắn đã phát hiện Thân thể của Lâm Phạm rất cường tráng Thân thể của người Quả như là cường tráng Nếu người ta chỉ dựa bỏ thân thể Thì cũng không bằng người được Vân Tông Chủ than thở nói Vân Tông Chủ không phải là không có pháp môn luyện thể Mà là trong quá trình tu luyện vô cùng đau đớn Người bình thường khó mà chịu đựng được Hơn nữa cùng với sự nâng cao về thực lực Pháp lực hộ cường cũng không hề yếu Do vậy không có nhiều người tình nguyện tu luyện pháp môn luyện thể này Lâm Phạm cười một cách điềm nhiên Cảm giác này thực sự là quá sảng quái Nhất là khi nghe thấy thanh âm thông báo Về điểm kinh nghiệm từ hệ thống Âm thanh đó nghe rất tự nhiên Dùng 2% sức mạnh Được Đinh Chúc mừng Vĩnh Hằng Thần Khu Tăng 6.000 điểm kinh nghiệm Sức mạnh tăng thêm khiến cho Lâm Phạm Có chút không thể chống đỡ nổi Nhưng có như vậy Thì mới có thể nhanh chóng nâng cao sức mạnh thân thể được Không chống đỡ được Thì cũng phải chống đỡ Lâm Phạm đứng sừng sững giữa đại điện Điều cảm vừa đau đớn vừa hưởng thụ Còn Vân Tông Chủ ra tay không ngừng nghỉ Không gián đoạn từng quyền từng quyền Như là mưa giáng trên người của Lâm Phạm sướng tiếp tục đề Đinh Chúc mừng Vĩnh Hằng Thần Khu Tặng thêm 6.000 điểm kinh nghiệm Liên tục mấy ngày đi qua Đám đệ tử Vân Tông Không nhìn thấy bóng dáng của Vân Tông Chủ Cùng với Lâm Phạm đâu Hồng Vân Thiên Tử có chút thất vọng Lẽ nào Lâm Phạm đã rời đi rồi Nhưng tại sao lại không nói với mình một câu? Liễu Ngân đã thực sự hối cải, không còn kết bè kết đảng nữa, mà còn đưa đám đệ tử đi vào trong bí cảnh, rồi rèn luyện chúng, giúp chúng tăng cường thực lực. Mộng Hằng Thiên đã liên tục mấy ngày không nhìn thấy tông chủ rồi. Sự thái độ của Liễu Ngân cũng đã trùng thấy tận mắt, nên hôm nay quyết định đến đại điện tìm tông chủ, bẩm báo tin tốt. Nhưng Mộng Hằng Thiên vừa đến bên ngoài thì liền dừng chân lại. Vẻ mặt vốn đang vui mừng chợt trở nên vô cùng quái lạ. Bởi hắn nghe thấy những tiếng nói vang lên từ trong đại điện Được, sướng quá, sướng Mạnh thêm chút nữa đi Không ngờ thân thể của người lại mạnh như vậy Mấy ngày liền ta có chút mệt mỏi rồi đó Cái này đã là gì chứ Chúng ta chứng thêm 10 ngày 10 đêm đi Ha <cười> ha, được Nếu như không thể chống đã nổi Thì phải cho ta biết đấy Sao mà không chống đã nổi chứ Bây giờ ta chỉ có một cảm giác Chính là sung sướng mà thôi Mộng hàng thiên đứng bên ngoài đại điện vẻ mặt vô cùng khủng hoảng Giọng nói này hắn rất quen Một người là tông chủ Còn người kia chính là nhân tộc đi mà Nhưng tại sao bên trong lại phát ra những thanh âm như vậy Bụt Sướng quá Thanh âm đó khiến cho mộng hàng thiên lệnh toát cả người Run bần bật mấy cái Hắn nghĩ đến một chuyện vô cùng khủng khiếp Thời tông chủ còn trẻ Cũng đã từng có một nữ nhi thổ lộ tình cảm với ngài Nhưng mà ngài lại thẳng tay từ chối Này bên trong lại truyền ra những thanh âm khác lạ kia Khiến cho Mộng Hằng Thiên Đã nghĩ ngợi lung tung Tông chủ sao lại làm cái chuyện này cơ chứ Nếu để các đệ tử biết được Thì phải làm như thế nào đây Mộng Hằng Thiên không thể chấp nhận được sự thực này Nhưng mà tuyệt đối không thể để cho các đệ tử biết được Cái sở thích quái dị kia của Tông chủ Đang dự định cố thủ bên ngoài Ngăn cản bất cứ tên đệ tử nào tiến đại gần Ha <cười> ha Vân Tông chủ sướng quá Người có sướng không Sướng Ta chưa bao giờ có cảm giác như thế này Ta tăng tốc nhá. Được tiếp đi Ta chuẩn bị xong rồi Lúc này Mộng Hoàng Thiên bên ngoài vô cùng sốt ruột Liên tục dậm chân Tông chủ Tại sao nó có thể như vậy được Sướng tăng tốc đi Chuẩn bị xong rồi Đây đây Thời khắc này Mộng Hoàng Thiên nước mắt đầm đìa. Cái tên nhân tộc này là do Vân hà đưa về Hắn hiện giờ có ý nghĩ muốn chém giết Vân hà rồi Ngay lúc đó ở phía xa Có một đệ tử đang đến gần Đứng lại Tông chủ đang Đang tu luyện Không được hết rồi Mộng Hằng Thiên quát lớn Tên đệ tử sườn sốt Chớp chớp mắt Mình Đâu có đến tìm tông chủ đâu Chỉ để đi qua thôi mà Nhưng nhìn thấy người đang nói Là trưởng lão Mộng Hằng Thiên Nên đành phải lùi lại Nhưng tên đệ tử này Tài vô cùng thính Nên cũng đã nghe thấy Âm thanh đứt đoạn kia Rồi đột nhiên đỏ mặt Cảm thấy có chút kỳ lạ Rồi nhức chân chạy đi lúc này trong đại điện lâm phàm đã cảm thấy mình thật thoải mái mấy ngày đêm không ngừng nghỉ cường độ thân thể bỗng nhiên tăng vọt đã đạt đến thần thiên vị cảnh giới pháp tắc tầng thứ sáu với tốc độ này thì thân thể đã tới cấp thần thiên vị cảnh giới thiên vị thần đan tầng thứ 8 không còn xa nữa phát tài rồi lần này hắn đến vân tông cùng vân hà trường lão đúng là lãi lớn mà không chỉ học được tất cả các tập sách ở trong tàng thư các mà còn nâng cao được cường độ thân thể Đây là chuyện lâm phàm chưa bao giờ nghĩ Mộng Hằng Thiên Nghe những âm thanh vang ra từ trong đại điện Thì vô cùng đau lòng và tuyệt vọng Tông chủ, ta biết người phải chịu áp lực lớn Nhưng mà người cũng không nên chọn một thằng đàn ông chứ Nữ nhì ái mộ người cũng đâu có thiếu Tại sao lại có thể như vậy Mộng Hằng Thiên rất nóng lòng Muốn lập tức xông vào ngăn cản những hành động khó coi kìa Nhưng nghĩ lại Nếu làm như vậy sẽ khiến cho Tông Chù khó lòng án nói Nên cuối cùng Đành tay ngậm ngùi Mà chịu được Trong lòng của Mộng Hằng Thiên Đang chảy máu Tông môn bất hạnh Sự tình đã xảy ra Giờ có thể làm thế nào Tông chủ Lần đầu cũng như lần cuối Mộng Hằng Thiên sẽ không để người tiếp tục sai phạm như thế nữa Mộng Hằng Thiên quyết định Sự tình đã xảy ra Vậy cứ để nó phát sinh Thế nhưng lần sau Nhất định phải đi gặp các nữ tử thiên kiêu Ở trong tộc Để Tông chủ giải quyết nhân sinh đại sự Bên trong đại điện thanh âm dên là Vẫn liên mình không dứt Nếu tâm trí mộng hằng thiên không kiên định Thì sợ rằng đã sớm phun một ngụm máu tươi rồi Tình huống hôm nay đã vượt ra khỏi năng lực chịu đựng quán Chỉ nghĩ đến khuôn mặt kia thôi Thì liền cảm thấy cay cay còn mắt Mà ngay tại lúc này Thanh âm để cho mộng hằng thiên không dám tin tưởng Truyền tới Hằng thiên ngươi ở bên ngoài đó làm gì Cùng vào đi chứ Sức chiến đấu của lâm phàm tiểu hữu quá là mạnh mẽ Ta mệt rồi Làm liên tục mấy ngày hôm nay rồi Người nên giúp ta chia sẻ mới tốt Trong phòng truyền đến thanh âm của Vân Tông Chủ Mậu Hàng Thiên sắc mặt đại biến Tông, Tông Chủ người Mậu Hàng Thiên không nói ra lời Hắn không nghĩ tới Tông Chủ sẽ nói ra những lời này Không chịu nổi Có chút mệt mỏi Để mình vào hỗ trợ Mậu Hàng Thiên ngước nhìn thiên địa Về mặt tuyệt vọng Không được Ta phải ở bên ngoài bảo vệ cho ngươi Không cho bất cứ ai tới gần Trái tim Mộng Hoàng Thiên chảy máu Hắn không thể hiểu tại sao Tông chủ lại biến thành cái bộ dáng này Tên nhân tộc kia đến cùng đã đi nơi nào rồi Nhưng một câu nói kế tiếp Làm cho Mộng Hoàng Thiên học máu Không sao đâu Mới gọi thêm mấy đệ tử lại đây Nếu thực được không tệ thì có thể tiến vào một công đôi việc mà Phốc một tiếng Thân thể của Mộng Hoàng Thiên run lên Phun ra một ngụm máu tươi Hai mắt thẫn thờ không dám tin Những lời mình mới nghe Nhìn cái cửa lớn đang đóng chặt kia Đây là muốn làm gì chẳng lẽ tông chủ bị yêu ma quỷ quái mê hoặc tâm trí hay sao không được nhất định phải ngăn cản coi như là hy sinh tính mạng của chính mình thì cũng không thể để cho tông chủ tiếp tục sai nữa giờ khắc này mộng hằng thiên quyết định bước lên tuy đây chỉ là một bước chân nhưng đối với mộng hằng thiên mà nói là một bước rất dài một bước đột phá dành giới tâm lý hắn muốn ngăn cản chuyện này để ánh sáng lại chiếu rọi vấn thông mộng hằng thiên đã làm xong chuẩn bị Dù kết cục thế nào, hắn đều có thể gánh chịu. Đại môn mở ra. Tông chủ, không. Mộng Hằng Thiên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, Như một màn trong phòng. Thế nhưng thời điểm cửa lớn mở, Lại phát hiện tình huống có gì đó không đúng. Tông chủ, các... Các ngươi đang làm gì vậy? Hắn chỉ thấy Tông chủ, Từng quyền từng quyền đánh một người của Lâm Phàm Còn tên kia để biểu lộ ra về mặt hưởng thụ. Mộng Hằng Thiên, ngươi tới rồi à? Lâm Phạm Tiểu Huy có thể chất đặc biệt Mỗi lần chịu đả kích Là có tăng cường độ thân thể lên Nên ta đang giúp hắn nâng cao thể chất Thực lực của người cũng tạm được Chúng ta cùng nhau công kích để đẩy nhanh tốc độ Vân Tông chủ thờ hôn hay nói Đã mấy ngày mấy đêm đánh không ngừng nghỉ rồi Dù là trâu bò Thì cũng phải biết mệt nói chi con người Bộng hoàng Thiên thích cảnh này Nhất thời thờ phào nhẹ nhõm Xem ra do đầu óc của mình đen tối quá thôi Nếu sớm biết như thế Thì sao có tình cảnh vừa nãy Mộng trưởng lão Làm tuyển ngươi rồi Lâm Phạm cười nói Cảm giác bây giờ giống như đang đi máy bay vậy Thực sự quá là sung sướng Cường độ thân thể hắn đã đạt đến trình độ nhất định Nếu mỗi một quyền của Vân Tông chủ Đã phải ẩn trước lực lượng vô cùng Thì mới có tác dụng Lực lượng đó hóa thành một dòng nước ấm Chạy vào trong cơ thể thẩm thấu vào từng tế bào Từ đó tăng lên thể chất Làm gì có, làm gì có Mộng hằng thiên xấu hổ cười cười Sau đó thay vào vị trí của Tông Chủ Còn Vân Tông Chủ thì ngừng khôi phục pháp lực Thời gian từng giây từng phút trôi qua Vân Tông Chủ công Mộng Hằng Thiên Đánh đập khá lâu rồi bắt đầu Lúc ban đầu Mộng Hằng Thiên còn không phát hiện ra Việc mình đánh đấm này có cái gì thoải mái Thế nhưng theo thời gian trôi qua Hắn đã tìm về cái cảm giác lúc còn trẻ Đó là một loại cảm giác độc bá thiên hạ Đứng trên cao nhìn xuống Mộng trưởng lão Có sướng không Già khắc này Lâm phàm rất thoải mái Hắn nhìn về mặt mộng trưởng lão là biết đối phương nhất định Cũng đang rất sướng Dù sao thời điểm trong người khó chịu Được phát thiết trên thân của một người khác Cảm giác rất không thể Thoải mái, thực sự rất thoải mái Hai tay mộng hàng thiên Như long trào liên tục biến hóa Từng quyền từng quyền đánh vào thân thể của Lâm Phạm Đình Chúc mừng kinh nghiệm Vĩnh Hằng Thần Khu Tăng 15.000 điểm kinh nghiệm Đình Chúc mừng kinh nghiệm Vĩnh Hằng Thần Khu Tăng 15.000 nghiệm Mấy ngày sau, bên ngoài điện, những đệ tử bị Mộng Hằng Thiên quát mắng đuổi đi, lại dẫn theo một đám đệ tử khác đi qua nơi đây. Chính là chỗ này. Mấy ngày trước ta ở đây nghe được những âm thanh không nên nghe. Không thể nào. Ngươi đừng có lừa phình chúng ta. Chuyện này, nếu là bị Tông Chủ biết thì sẽ xong đời đấy. Ngươi không phải nói Mộng Trường Lão cố thủ bên ngoài sao? Vậy Mộng Trường Lão đâu? Ồ, kỳ quái. Chẳng lẽ ngày ấy rời đi rồi sao? Chờ đã. Các ngươi các người có nghe đi hình như là có âm thanh đó thì phải <cười> tông chủ việc này quá là sung sướng đi mộng trưởng lão tốc độ của người không được nhanh như tông chủ rồi tốt vậy ta sẽ tăng tốc đám đệ tử này hai mặt nhìn nhau mỗi người đều lộ ra vẻ hoang sợ đây là thanh âm của mộng trưởng lão kia là thanh âm của tên nhân tổng lâm phẩm không thể nào sau nhiều ngày như vậy mà vẫn không kết thúc tên đệ tử này đã không thèm nói thêm được gì nữa Bởi vì tất cả những chuyện này Thực sự là không biết đường mà lần Nhưng nếu như chuyện này lạ giả Thì những thanh âm kia Là có chuyện gì Lâm Phạm Người chảy máu rồi kìa Có thể không thổ huyết sao Người khống chế lực lượng không tốt Đụng ta mạnh quá Nếu mới bị thế đó Giờ khắc này Đám đệ tử đã hoàn toàn hỏng mất rồi Đổ máu Đụng mạnh quá nên suốt huyết Một vài hình ảnh khó coi Hiện lên ở trong đầu Đi thôi Nếu như phát hiện thì chúng ta coi như xong rồi. Đúng đấy. Chuyện này rất là khó nói. Nếu phát hiện thì sẽ bị giật khẩu đó. Không đùa được đâu. Lúc này cả đám rủ nhau chạy trốn. Một màn này bọn họ không thể tin được. Những đệ tử này sau khi trở về liền lấy nút kể hết sự tình nghe được ra ngoài. Nhất thời toàn bộ đệ tử Vân Tông đều đã biết chuyện. Các trưởng lão bảo vệ thư tàng các. Nghe được đệ tử nhỏ giọng nói chuyện thì sắc mặt càng trở nên khó coi. Lập tức rời tàng thư các đi tìm tông chủ một ít trưởng lão thực lực cường đại cũng không tin chuyện này lập tức đi đến đại điện. lúc này bên trong cung điện ánh mắt của lâm phàm phát ra hào quang, rốt cục cũng xong cường độ thân thể đạt đến cảnh giới thần thiên vị tầng 8 thiên địa thần đan, Chẳng qua thời gian mười mấy ngày rốt cục cũng đã đạt được vân tông chủ Mộng trưởng lão đa tạ. lúc này tinh khí thần quán đều đạt đến trạng thái điện phong thân thể giống như là ngọc. Tàng ra từng luồng từng luồng thần qua Thiên địa nhất thể Thiên địa trong thân thể Vạn tà bất xâm Không gì có thể phá Đây là tác dụng khi luyện thân thể thành đại thành Sau này Ở trong cổ thánh giới ngoại trừ cổ tộc trí cao Thì không ai có thể chém chết hắn Lâm tiểu Hữu Chúng ta thực sự chưa bao giờ mệt đọc như vậy Tông chủ của với Mộng Hằng thiên thờ hồng hộc Một chút khí lực cũng không còn Hai tay đều cảm thấy tệ dại tê dại rồi Trong đoạn thời gian này, bọn hắn quên mình đã ra bao nhiêu quyền? Phải nói là rất nhiều, rất nhiều, đều đến mức không nhớ nổi. Có lẽ từng ấy quyền đủ để nhấn chát cả đại lục này luôn đấy chứ. Thế nhưng cường độ thân thể của Lâm Phàm khiến bọn họ chỉ biết cầm nín. Mình đường đường là thần thiên vị tầng 8, thiên địa thần đan cảnh, xuất một đòn toàn lực lại không thương tổn được đối vực. Chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Chỉ dựa vào thân thể là có thể hoàn thành Hoành hành bá đạo cổ thánh giới này rồi Thời điểm ba người lâm phàm mở ra Thấy bên ngoài đứng đầy người Các người làm gì vậy Vân Tông Chủ nghi ngờ hỏi Các trưởng lão quay mặt nhìn nhau Cũng không biết nên nói cái gì cho phải Thế nhưng nhìn biểu hiện của Vân Tông Chủ Cùng mộng trưởng lão giống như là rất mệt Còn cái tên nhân tộc kia Thì tinh thần hương phấn khí thức mãnh liệt. Tông Chủ Chúng ta thấy ngài nhiều ngày rồi không xuất hiện Cho nên cho rằng ngài đã xảy ra chuyện gì đó một tên trưởng lão nói. "Hờ, hàng ngày ta ở đây trợ giúp Lâm tiểu hữu tu luyện một môn công pháp, cho nên không có xuất hiện. Bây giờ tu luyện đại thành nên đi ra." Tùy Vân tông chủ rất mệt, nhưng lại rất cao hứng. Vì hắn được chứng kiến thiên kiêu nhân tộc quật khởi, sau này xin linh chủng tộc đại thiên thế giới, có hy vọng rồi. Tông chủ đã nói như thế, thì đám trưởng lão này cũng chỉ đành nín nhịn sự nghi ngờ này ở trong lòng mà thôi. Thế nhưng từ đây, Chuyện này trở thành một bí ẩn duy nhất của Vân Tông Vàng không có lời giải đáp Đến cùng Thì ba người bọn họ ở trong đại điện đã làm cái quái gì vậy Vì sao Tông chủ và Mộng Trường Lão lại mệt chọc như vậy Lâm Phạm nhìn ánh mắt khác thường của mọi người Trong lòng dấy lên một dự cảm xấu Chẳng lẽ là có hiểu lầm gì đó hay sao Thế nhưng dù có hiểu lầm thì sao Chả ăn làm gì Cường độ thân thể hắn đã thăng lên tới thần thiên vị Tầng 8 thiên địa thần đan kỳ Cảm giác này quả thực là quá thoải mái Sau này gặp thần giết thần Gặp Phật giết Phật Một lần nữa quật khởi Thời điểm tiến vào cổ thánh giới Lâm phàm liền phát hiện Cường giả cổ thánh giới xuất hiện lớp lớp Muốn tỏ ra trâu bỏ thực sự rất khó khăn Nhưng mà bây giờ Tình huống khác rồi Cường độ thân thể hắn đã được nâng cao Con đường sau này cũng là thoải mái không ít Bây giờ hắn ở lại Vân Tông Đã không có tác dụng Chẳng bằng ra ngoài giết mấy cường giả cổ tộc Để tăng thực được tự thân Coi như hiện tại Nếu gặp phải uy quân vương cổ tộc Lâm phàm cũng không có chút ý kỵ nào Để xem ai sợ ai Vân Tông chủ cùng với bộng hàng thiên đi xuống nghỉ ngơi Quãng thời gian này Bọn họ đã giúp đỡ Lâm phàm quá sức Hiện giờ phải phục hồi Nơi ở của Hồng Vân Lâm phàm chuẩn bị nói lời chào với Hồng Vân tiên tử Sau đó thuận tiện hỏi nàng một chút về tiên thiên ngũ hành tồn tại. tiên thiên ngũ hành đã tụ tập được ba loại, bây giờ chỉ còn lại hai nguyên tố nữa là đủ. lúc đó yêu thành tầng cấp ngũ hành đại viên mãn, thì yêu thành có thể hùng bá tứ vương rồi. người đã tới. thanh âm từ trong phòng của hồng vân tiên tử truyền ra. À, lâm Phàm gật đầu nói người khi nào rời đi? lát nữa sẽ đi. âm thanh ở trong phòng ngừng lại một tiếng cửa kéo kẹt bằng lên cửa phòng mở ra hồng vân tiên tử từ từ đi ra ngoài tay cầm theo một miếng da cũ kỹ đây là vị trí tiền thiên chi mộc cùng với tiền thiên chi kim nhưng nơi đây nguy hiểm trùng trùng người nhất định phải chú ý hồng vân tiên tử đem miếng da thú đưa cho lâm phạm dặn dò một tiếng lâm phạm nhận lấy tấm da thú rồi sau đó hướng về hồng vân tiên tử chắp tay đa tạ hồng vân tiên tử lạnh nhạt gật đầu Giống như rất không ưa Lâm Phàm. Giờ khắc này Lâm Phàm có chút lúng túng, sau đó xoay người rời đi. Hồng Vân Tiên Tử nhìn bóng lưng Lâm Phàm rời đi, trong ánh mắt có vẻ khác thường, vẻ mặt có chút mất mát. Trong lòng Lâm Phàm thầm nghĩ, chẳng đã dáng dấp của Bồn Thiếu gia, thực sự rất có mị lực sao? Có lẽ em này nhìn tướng mạo tuyệt thế cùng với dáng người hoàn mỹ của Bồn Thiếu gia nên không thể tự kiềm chế mà có tình cảm với tiểu gia đi. Chờ ta đánh ngã cổ tộc rồi, Sẽ trở về tìm ngươi. Lâm Phạm không quay đầu lại. Mà kiên định nói. Được. Lâm Phạm vụt lên từ mặt đất. Trong nhà mắt biến mất trong tầm mắt của Hoàng Vân tiên tưởng. Thời điểm hắn xuất hiện lần nữa. Là đến biên giới Vân Tộc. Lâm Phạm vừa định lấy pháp lực đặc thù. Điểm ra một chỉ. sẽ rách hư không. Thì đột nhiên có một bóng người xuất hiện trước mặt hắn. Lâm Phạm nhìn người trước mắt. Thì kẽ con mày hỏi. Ngươi là... Nam tử trước mắt có khuôn mặt trẻ trung, phi thường tuấn tú, khí chất xuất chúng, chỉ là hắn không phải là thực thể. Tiểu hữu, ngươi khỏe không? Ta là Vân Trung Vân. Thiếu niên cười nhạt một tiếng, lộ ra một môi hồng, răng trắng giống như là Văn Nhược. Thế nhưng nụ cười này động thiến cũng như là thiên địa dung hợp thành một thể. Lâm Phạm nghe được cái tên này, thì sắc mặt biến đổi, chợt nhớ ra. Ngươi là Khai Sơn Đão Tổ của Vân Tốc. Lâm Phạm không nghĩ tới Thiếu niên này dĩ nhiên là khai sơn lão tổ của Vân Tông Vân Trung Vân cười nhạt Trong ấy mắt mang theo thần sắc vui mừng Sau đó tay phải hắn hướng về hư không Nắm một cái Lập tức có một viên cầu tản mắt ra kim quang Phá không mà tới Trong hư không Biến hóa liên tục Lúc như dòng Lúc như xà Như ưng Như thần Như mà Cái này cho người Hy vọng người có thể vận dụng nó thật tốt Vân đảo tổ Đây là cái gì Lâm Phạm vội vàng hỏi Nhưng ngày ấy chỉ cờ nhạt một tiếng Rồi dần dần tiêu tan Đất trời lần nữa khôi phục lại sự yên tĩnh như thường Như là chưa từng có chuyện gì xảy ra Chỉ có một viên cầu màu vàng trói lọi Trôi nổi trong hư không Lâm Phạm không rõ được vân tông đảo tổ Là muốn làm gì Thế nhưng vật đưa tới tay Không nhận thì thực có lỗi với bản thân Đinh Chúc mừng phát hiện dấu vết tiên thiên động thiên Có hấp thu hay không Lâm Phạm cái tính ngắc ngờ của hệ thống thì sững sờ Con mẹ nó Và mấy giờ đi lại thấy được thứ tốt như thế Ta đúng là mên mà Mọi thứ tốt cứ tới mà chả cần lý do <cười> Lâm Phạm không dám tin Thế nhưng hắn không chút do dự Cái này đã được hệ thống kiểm tra qua Tự nhiên là không có nguy hiểm gì Hấp thu Trong chớp mắt Ẩn dấu này thấy vào thân thể Lâm Phạm Dung nhập vào động thiên Bên trong động thiên Ẩn dấu này tàn ra từng trận thần uy vô số ánh sáng như là những dây nhỏ từ trên con rỗ tàn mát ra những sợi ánh sáng tỏa ra càng ngày càng nhiều sau đó trong hư không cấu tạo thành các loại các dạng sinh vật Đào lúc này một tiếng lòng ngầm vang vọng trời đất những sợi dây ánh sáng này như là dòng uốn lượn ở trong nhẽ mắt từng cái từng cái biến ảo thành cự long thời điểm những con cự long được sinh ra thì có một viên cầu khắc chữ long trôi nổi trong động thiên viên cầu này dung hợp vào đại đạo động thiên Mùi hoa thơm tràn ngập bốn phía, hoa linh tung cánh, trong suốt bay muốt đầy trời, thanh âm vui sướng ca vang ở mọi nơi trong động thiên. Sau đó một viên cầu khắc chữ hoa trôi nổi trong động thiên, nó giống như là viên cầu chữ long tự dung nhập vào trong động thiên. Ngay ở thời điểm Lâm Phàm cho rằng còn có biến hóa thì hắn lại phát hiện linh khí ở bên trong động thiên không còn sót lại chút gì, đã tiêu hao sạch sẽ. Lúc này Lâm Phàm cũng phát hiện động thiên sinh ra biến hóa to lớn. Tình biết trong động thiên lần nữa hoàn thiện, thậm chí Lâm Phàm cảm giác được sức mạnh của mình sau lúc trước tăng lên không ít. Đây là động thiên dấu ấn, Vân Tông lão tổ đem cái này cho mình là muốn mình ngày càng hoàn thiện động thiên, hướng tiêu chuẩn về một thế giới đã phát triển. Thế nhưng tiêu hào thế này thực sự quá mức rồi. Động thiên của mình đã từng có mấy ngàn đạo lúc xoáy linh khí tồn tại, ẩn chứa linh khí bàng bạc như là biển, dùng mãi không thể hết. Nhưng bây giờ mới chỉ hình thành hai móng sinh linh mà đã hút hết con mẹ nó luôn, quá là kinh khủng. Đặc biệt là thời điểm hình thành sinh linh như lòng kia, Lâm Phàm phát hiện linh khí bên trong động thiên đã rút đấy 89 phần 10, xem ra sinh linh càng mạnh mẽ thì càng cần nhiều linh khí. Ta vẫn còn quá nghèo. Lâm Phàm bất đắc dĩ vạn phần. Nếu như có đầy đủ thánh dương đan rồi đem chúng đập vỡ hóa thành dung linh khí thì có thể thừa thế sống lên, luyện hóa dấu ấn này, nếu vậy thì động thiên của mình chắc sẽ bán nhất chuyện rồi. Giờ khắc này dấu ấn kia đã tiến vào thức hải của lâm phàm trôi nổi ở đó không còn động tĩnh gì nữa. thế nhưng lâm phàm chỉ cần một cái ý nghĩ là có thể dẫn động nó biến hóa ra đủ loại thủ đoạn thần kỳ đánh cướp chém cổ tộc phá xào huyệt của cổ tộc đây là ba con đường làm giàu nhanh nhất. tuy nói ngôi đồng thần thụ có thể động cô động thánh dương đan khá là nhanh nhưng so với tốc độ tiêu hao như thế thì vẫn chưa có tranh lệch nhiều lắm. sau khi thu hồi động thiên lâm phàm mở ra cấm chế của V tông. Rồi đến ngay tại chỗ Trên một ngọn núi cao của Vân Tông Tông chủ nhìn địa phương lâm Phàm biến mất Rồi thờ dài một tiếng Viên cầu có dấu ấn này Là bảo vật vô giá dù là cổ tộc trí cao Nếu nhìn thấy thì cũng sẽ nổi lòng tham Hy vọng tiểu tử này có thể trưởng thành à, Mình nghỉ tập này đây nha mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào Xin chào mọi người à, Mình một tập ngắn nữa của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương nhé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 Một đám cổ thú ngu muội lại dám nhòm ngó huyết mạch cự long, các ngươi đang tự tìm đường chết. Cự long nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó tung một trào Treo khuất bầu trời, hướng về những cổ thú này trộm tới. Cổ thú kia ở trong mắt cự long chỉ giống như là run như rế, khi nó vùng vóng vút lên, bọn cổ thú máu thịt tung té. Không nghĩ đến mình Dĩ nhân gặp được cự long tộc, một thân thập đại hung thú cậm cổ, đúng là thú vị. Khóe miệng Lâm Phàm lộ ra một nụ cười lạnh lùng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 Từ vận khiếp sợ nhìn năm phàng Sau đó kiềm chế nội tâm đang kích động Cờ run run cầm xiên sắt Chỉ cần ăn thịt xong Đối phương sẽ tặng xiên sắt này cho các nàng Đúng là sự tình nằm mơ, Các nàng cũng chưa bao giờ có thể nghĩ tới Từ vận há miệng Cắn nhẹ một cái Việc cấp bách hiện giờ các nàng chắc chỉ là Màu ăn hết thịt để nhanh đến được bảo khí mà thôi Ngay thời điểm từ vận cắn miếng thịt Sắc mặt đột nhiên biến đổi Khí thức cả người đột nhiên tăng lên liên tục Thịt này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 Tôi vẫn kinh ngạc nhìn Lâm Phạm Rồi nhìn qua quái vật Ánh mắt không thể Tôi vì con rồng này đúng là thần thiên vị tầng 4 bất tư cảnh Lâm Phạm cười nói Lâm Phạm cũng không nghĩ đến cự long huyết nhục Là thứ đại bổ đối với các nàng Được Lâm Phạm trả lời Các nàng lại trợn mắt Các nàng không nghĩ đến lúc sinh thời Lại có thể ăn được thịt của cường giả cự long Thiên vị tầng 4 bất tử cảnh Đây là sự tình không dám tưởng tượng Nhưng trong phép mắt Các em gái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 Nam tử này là ai? Sao có thể mạnh như vậy? Chẳng lẽ là bằng hữu của Tư Vận? Lâm Phàm vùng tay áo, tóc dài tung bay, song nhãn ngưng thần nhìn phương xa. Xa xa, có dấu hiệu cổ pháp lực rất mạnh, thiên địa nổi lên dị tưởng hiển nhiên đang xảy ra chiến đấu kịch liệt. Xem ra có rất nhiều cổ tộc bị người khác cản đại chỉ là không biết tình huống hiện giờ ra sao. Những cổ tộc kia đối với Lâm Phàm cũng chỉ là một ít kinh nghiệm, xoay tay là có thể có, từ bỏ thì có chút đáng tiếc.